trường 1.401 vây giết thiên ma mãng một dãy núi khổng lồ cực kỳ hiểm trở trông giống như một con thông thiên cự mãng đứng sừng sững cạnh đường đi chính từ bên trong dãy núi không ngừng bốc lên từng cái luồng khí đen bao phủ cả bầu trời trong vòng hơn trăm mét quanh đó ở trong phạm vi này không có bất kỳ mãnh thú nào dám đặt chân tới bởi vì nơi đây là lãnh thổ của viễn cổ thiên ma mãng viễn cổ thiên ma mãng chính là loại mãnh thú biến dị cực kỳ hiếm thấy nếu bàn về bối phận thì huyết mạch của nó gần với một số lão tổ từ thời viễn cổ của sa tộc, nhưng bởi vì sát tính quá nhiều mà trí tuệ của chúng kém xa so với bộ tộc cửu u địa minh mãng, cũng vì như thế mà bộ tộc cửu u địa minh mãng luôn có chút coi thường chúng. dù sao thực lực có mạnh đến đâu, nhưng mà bản thân không có trí tuệ thì cũng chỉ là một loại máy móc giết chóc hơi mạnh mẽ hơn một chút mà thôi. máu của viễn cổ thiên bần mãng. Có công hiệu tẩy sửa cùng sen luyện thân thể cực kỳ thân kỳ Đương nhiên thân thể hiện giờ của tiêu viêm Đã được đủ loại thiên tài sĩ bảo sen luyện Trở nên cực kỳ mạnh mẽ Rất có có thể tăng lên được nữa Những bảo vật bình thường không có tác dụng quá lớn với thân thể tiêu viêm Cho dù là máu của thiên ma mãng Cũng không có khả năng giúp thân thể tiêu viêm tăng lên quá nhiều Lòng tiêu viêm cũng hiểu rõ điều này Nhưng mà thứ tiêu viêm nhìn chúng không phải là máu của viễn cổ thiên ma mãng, Mà là thiên ma huyết trì hứa mà thiên ma mãng tốn hào mấy trăm năm mới tích lũy được trải qua mấy trăm năm thậm chí thời gian dài lâu hơn viễn cổ thiên ma mãng sùng trăm phương ngàn kế tìm đủ loại thiên tài địa bảo có năng lượng tinh thần để thả vào trong cơ thể thiên ma huyết trì lâu dần năng lượng ngưng tụ ở trong thiên ma huyết trì đã tới trình độ cực kỳ đáng sợ người bình thường nếu tiến vào trong đó e rằng sẽ bị loại năng lượng khủng bố này trực tiếp phá nát thân thể mà loại năng lượng lồng đậm đó chỉ có thể đời sau của viễn cổ thiên ma mãng mới có thể tiếp nhận được. đương nhiên không bao giờ có chuyện gì là tuyệt đối. người khác không thừa nhận được nhưng cô có nghĩa là tiêu viêm không thừa nhận được. thân thể của hắn trải qua muôn vàn rèn luyện cường hóa, độ mạnh mẽ không kém gì với ma thú. bởi vậy đối với hắn, Thiên ma huyết Trì này sẽ là thuốc bổ cực kỳ hoàn mỹ. nói không chừng nhờ vào nó, hắn có thể tu luyện kim cương lưu ly thể tới. Chín sích cấp bậc cao nhất Đồng thời dạo vào đó mà đột phá cửu tinh đấu tôn Đúng lúc đó Thực lực của tử viêm sẽ tăng vọt Có nhiều chỗ tốt hơn trong việc đi lại Nơi nguy hiểm trùng điệp mãnh hoàng cổ vực này Viễn cổ thiên mà mắng ở tại nơi này Tại một chỗ cách xa dãy núi khổng lồ khói đen bao bọc Không xa vất vận nhẹ giọng nói Ánh mắt tiêu viêm nóng rực gật đầu, không nhiều lời mà chỉ trầm giọng nói Chúng ta đi, chuẩn bị ra tay Vừa nói hết cầu thì thân hình tiêu viêm lật tức hóa thành bóng đen Nhanh như chớp, hướng phía dãy núi, màu đen kia Ở phía sau chính là nhóm thải lân tiểu y tiên, thanh lân cũng là xa tốc đuổi kịp Nhóm người của hoa tông chần chờ một chút, mới theo gót, vần vận đuổi theo Đoàn người tiêu viêm áp chỉ khí tức tới mức thấp nhất Nhanh chóng tiến vào dãy núi được bao phủ Bởi cái tầng tầng khói đen kia Ngay khi nhóm người mới đặt chân Vào vùng khói đen Thì từ bên trong dãy núi to lớn Đột nhiên chuyển ra tiếng rắn Kêu cực kỳ chói tay Ngay sau đó Cả ngọn núi như run dậy Chỉ nghe thấy tiếng gió xé Ô ô vang lên Một cái đuôi rắn khổng lồ màu đen dài chừng trăm trượng Từ trong núi đột ngột xuất hiện Mang theo lực lượng kinh khủng Hùng hằng đập về phía đoàn người tiêu viêm Hừ Không ngờ cảm giác viễn cổ thì mà mãng lại nhạy cảm đến vậy. Tiêu viêm hừ lạnh một tiếng, nhanh chóng bước lên trước hai bước. Từ trong cơ thể đột nhiên phát ra kim quang rực rỡ chói lóa. Chỉ trong chớp mắt, thân hình cao gầy của hắn đột ngột tăng vọt tới bảy trượng, giống như một người khổng lồ tràn ngập ánh vàng chói mắt. Tiêu viêm thi triển kiềm cường lưu ly thể, bàn tay to lớn giống như là bằng hoàng kim kia nắm chặt lại. Hai nắm đấm trực tiếp đánh mạnh về phía đuôi rắn màu đen cực lớn kia. ầm! ai viện va và chạm vào nhau kình phong đáng sợ bày toán loạn trong lúc nhất thời bùng lỗ khắp nơi nhưng cũng may là những người ở đây không phải là kẻ tầm thường nên cũng không tạo thành tổn thương gì cả kình phong mạnh mẽ bắn ra kim sắc cự nhận do tiêu viêm biến thành cũng là bị chấn lùi về sau hai bước nhưng cái đuôi rắn khổng lồ màu đen kia cũng bị đẩy ngược về ai cả vẩy rắn trên đó cũng bị phá vỡ không ít sau khi thi triển kim cương loli thể, thân thể của tiêu biêm đã trở nên mạnh mẽ tới mức đỡ đáng sợ. gào, phải chịu thiệt thòi lớn như vậy ở trong núi nhất thời vang lên từng tiếng giống kinh thiên động địa của tiếng gào thét, mà tràn ngập thấu bạo bất chợt cả ngọn núi ầm ầm run lên, cuối cùng chỉ nghe thấy một cái tiếng hoành cực lớn, một con cự mã màu đen dài đến trăm trượng mạnh mẽ lao ra. Còn cử mãng màu đen này có thể tích cực kỳ khổng lồ cả người, phủ kín vậy đen. Phía trên vậy còn có chùm phủ một cái tầng sương mù màu, màu đen nồng đậm. Đầu của cự mãng trông rất đáng sợ, bởi vì nó không giống đầu dán bình thường mà trông có vẻ giống như là mặt người thật lớn đầy dữ tợn. Khiến cho người ta cảm giác dựng cả lông tóc. Có vẻ như... Còn viễn cổ thiên ma mãn này mới hiện thân thì mây đen bầu trời đã tụ tập lại trong sấm chớp năng lượng màu đen đáng sợ ngừng tụ giữ viên dân. Với thế cực kỳ mạnh mẽ, hai con mắt khổng lồ to gần một trượng kia như hai cái đèn lồng màu đỏ cực lớn trào lơ lửng ở trên bầu trời tràn ngập thô bạo cùng sát ý nhìn chầm chầm vào đám người tiêu viêm. Thấy cự mãng to lớn, che kín cả một vùng trời kia lại cảm thụ được ý tức mạnh mẽ của nó, sắc mặt mọi người không khỏi thay đổi. Biến cổ thiên ma mãng quả nhiên không phải tầm thường. sát tay Tiêu viêm nhìn chăm chú Thiên Ma Mãng trầm giọng quát, thực lực còn mặc cự mãng này ít nhất cũng đạt tới đấu tồn ngũ chuẩn đỉnh phong, nếu không thì chuyện vật lộ hạ liên phải dựa vào mọi người cùng sắt tay mới được. Được, Ngay Tư Viêm quát lớn thì Thái Lân gật đầu. Thân thể mềm mại bay vọt lên, ở trong tầng mây quay cuồng hóa thành thất tại thôn Thiên Mãng, thân hình không kém chút nào so với Thiên Ma Mãng, một cỗ y áp vô hình trầm chậm tràn ra khiến cho hùng uy của thiên ma mãng bị kiềm chế. Dù sao nếu bàn về trình độ tinh thần về quyết quyết mạch, thì thiên ma mãng còn lâu mới sáng nổi bằng với thôn thiên mãn ở thời thiên cổ, viễn cổ. thôn thiên mãn có thể khiêu chiến với cả viễn cổ thiên xa. Nhưng mà dù sao thì thiên xa mãng cũng là loại vật hùng ác, cực kỳ thô bạo bởi vậy cho dù cảm nhận được một ít uy áp nhưng điều đó không ảnh hưởng tới sát ý của nó trong mắt nó đừng nói là thôn thiên mãn coi như là viễn cổ thiên xa tới đây nó cũng dám đỏ mắt nào lên cắn vài phát âm trên bầu trời mây mù quay cuồng thải lần hóa thành thôn thiên mãn trực tiếp làm sát thương đạo sấm sét bởi một cực lớn liên tục đánh mạnh phía thiên ma mãn đối mặt với công kích của Thái Lân, Thiên Ma Mãng mở rộng cái miệng dữ tợn, từng cột ánh sáng màu đen tràn ngập Vị tay ngồi bắn ra chặn đứng những cái tia sấm sét bảy màu kia. Tuy nói huyết mạch của Thiên Ma Mãng không bằng với thôn Thiên Mãng nhưng dù sao thực lực của nó vẫn cao hơn Thái Lân, bởi vậy khi giao thủ nó hoàn toàn ở thế thượng phong. Rầm! Ngay khi Tuân Thiên Ma Mãng phát động công kích thì Kim sắc cự nhân do tiêu viêm biến thành cũng hóa thành một cái đạo ánh sáng và nhanh chóng đánh mạnh thì phía Thiên Ma Mãng nắm tay khổng lồ hung hăng đấm vào làm cho không khí cũng là lộ tung cuối cùng hóa thành cịnh phòng bạo mạnh mẽ đập thẳng vào thân thể thiên ma mãng gào một quyền cực mạnh không hề lưu tình của tiêu viêm trực tiếp đánh tan một mảng khói đen của thiên ma mãng thậm chí ngay cả lớp vẩy đen trên thân thể cũng bị đánh nát thành từng mảnh khi tiêu viêm ra tay thì đám người thanh thành trưởng lão vân vân cùng tiểu yêu tiên đồng thời phát động công kích đấu khí đáng sợ rít gào trên không trung âm ầm kéo tới Cuối cùng thì đều đánh mạnh lên thân thể Thiên Ma Mãng. Đấu khí mạnh mẽ lộ tung cho dù là Thiên Ma Mãng. Cũng là cảm thấy khó có thể không chống đỡ. Phóc nhưng mà Thiên Ma Mãng vẫn rất hung hãn. Cặp mắt đỏ nhỏ kia không thèm để ý đến. Đấu khí lộ mạnh tại phần bụng. Mà lại là vùng cái đuôi khổng lồ lên, nhanh chóng đánh thẳng. bề phía Tiêu Viêm, người tạo thành tổn thương nhiều nhất đôi ló. Kieng, đôi rắn khổng lồ đập vào thân thể Tiêu Viêm trực tiếp phát ra âm thanh kim loại đập vào nhau, tia lửa bắn tung tóe. Hừ, gặp phải đón nghiêm trọng này, Tiêu Viêm cũng khẽ kêu lên. Cố nhị, được. Chưa đựng lực đạo đáng sợ kia. Hai tay đưa ra, ôm chặt lấy cái đuôi thiên ma mãng, một cột lửa lâu tím từ cơ thể bất chợt bùng lên, nhanh chóng quấn quanh thân thể thiên ma mãng đốt cháy đám sương mù dày đặc quanh thân thể Thiên Ma Mãng. Tê tê nhiệt độ khủng bố đột nhiên xuất hiện kiến cho Thiên Ma Mãng trở nên điên cuồng. Thân thể nó to lớn không ngừng, dẫy ruộng. Mấy ngọn núi lớn xung quanh bị đập tới mức trực tiếp lộ tung thành vùng đá vụn. Thứ này thật khó đối phó. Thấy Thiên Ma Mãng ương ngạnh như vậy, lòng mọi người không khỏi lo lắng một phen nếu như không có thải lân ở trên không và tiêu viêm ở đây áp chế thì những người còn lại e rằng chẳng có ai có thể chống đỡ được một cái đập đuôi của nó tiêu viêm giữ lấy thiên ma mãng nắm tay không ngừng đấm mạnh lên đuôi nó lực đạo mạnh mẽ cộng thêm ngọn lửa lung lay cháy trực tiếp vào đuôi thiên ma mãng tuôn ra ảo ảo tuy như thế làm cho thiên ma mãng đau đến kịch liệt nhưng mà đồng thời cũng khơi dậy hung tính của nó sức phản kháng càng thêm mạnh mẽ Tiêu viêm thiếu ra, để ánh mắt của nó hướng về phía ta. Ngay khi tiêu viêm dần dần cảm giác không thể giữ chặt được thiên ma mãng dễ ruột thì một giọng nói truyền vào tai hắn, làm hắn phấn chấn, đó là giọng của thải lân. Cào, tiêu viêm hít sau một hơi, đấu khí trong người tụ hết vào cánh tay lực lượng đáng sợ mạnh mẽ, trào ra không ngờ có thể di chuyển thân thể thiên ma mãng làm nó quanh ngoặt trong một bên, đối mặt với Thanh Lân. Thiền mà mãng gào lên tức giận, khi nó đang chuẩn bị cuồng bạo hoàn toàn, thì một đôi mắt yêu dị màu xanh biếc, lớn chừng lửa trượng đột nhiên xuất hiện trước mắt nó. Trong đó, bà đóa hòa màu xanh biếc, xoay tròn nhanh dần một loại cảm giác thể dại từ sâu trong linh hồn xuất hiện. Làm thân thể của nó căng thẳng Nhất thời nhu hòa xuống Sát ý và sự hung bạo trong đôi mắt đỏ Như là Máu cũng bị yếu lại Trường 1402 Thiên ma huyết chỉ Ánh mắt yêu dị màu xanh biếc Ước chừng nửa trượng hiện lên trên hai mắt của thiên ma mãng khổng lồ Bà đó hoa xanh biếc Tức tốc xoay tròn tỏa ra từng luồng Mà lực kỳ dị Làm cho sát khí cùng với sự tổ bạo Trong mắt thiên mà mãng dần giảm xuống Nhìn thấy một màn này thì tiêu viêm cũng thở lên chợ lên nhẹ nhõm, Bích xà tam hoa đồng của thanh lân quả thực có lực khống chế sức mạnh Đối với một vải mà thú xa hẹn Chỉ có điều hắn vẫn không được sự yên tâm lắm Với thực lực của hắn bây giờ chưa chắc có thể Khống chế viễn cổ thiên mà mãng Dù sao thực lực còn ma thú này cũng đã tới ngũ chuyện đấu tôn. T. Sau khi tiêu viêm của nắng mãi suy nghĩ thì thân thể to lớn của thiên ma mắng đột nhiên run lên. Rồi thì từng đợt ác vụ kinh khủng tràn ngập xung quanh phun ra. Mà sát ý muốn đã giảm bớt trong ánh mắt được thế bằng vẻ dễ dụa xem ra nó nhận ra ý đồ của thanh lân. Lên mới lập tức điên cuồng phản cáng. Mảnh thú đã tu luyện tới mức này cho dù trí tuệ thấp cũng... Không có khả năng bị thu thập một cách dễ dàng Xuất sinh quá nhiên khó đối phó Nhìn thấy viễn cổ thiên ma mắng Vẫn có thể dùng lực lượng chính bản thân mình Để chống lại bích xa tam hoa đồng Tiêu viêm trong lòng cả kinh Mạnh mẽ tung ra một quyền Một cái mạng lớn dị hỏa bùng phát Quân lấy thân thể viễn cổ thiên ma mắng Làm cho mấy cái luộc hắc vụ kia Nhanh chóng bốc hơi Ngăn nó lại Tiêu viêm vừa xuất thủ vừa quát ghé nghe được tiếng quát của tiêu viêm trên bầu trời thại lần liền biến thành tất thải tuôn thiên mãn, rồi đột ngột đứng lên bạo phát một cái cố ý áp vô hình Chút hết lên người viễn cổ thiên ma mãng áp chế từ sâu trong linh hồn lập tức làm cho hắc vụ trên thân thể thiên ma mãng nhanh chóng trở về cơ thể cùng lúc đó đám tiểu y tiên vân vận cho đến thanh thanh trưởng lão cũng phát ra từng sợi tơ đấu khí khổng lồ giống như là dây thừng trói viễn cổ thiên ma mãng có rất nhiều người áp chế như vậy cho nên dù thực lực viễn cổ thiên ma mãng có cường ngã đến mấy thì trong lúc nhất thời không thể dẫy duọt được, trong miệng không ngừng chuyển ra tiếng gầm dữ tợn, làm cho ngọn núi chấn động một hồi. Thanh Lân, mau lên! Cảm nhận được viễn cổ thiên ma mãng đang điên cuồng dẫy duọt từ phía gấp rút quát. Vâng, Thanh Lân khẽ gật đầu hít sâu một hơi. Hai thanh nhanh chóng kết ấn lại giống một đóa hoa sen nở rộ, đồng thời thủ ấn kết thành một ấn kết khác, mà hổ chuyển ra một tiếng gầm nhẹ cực kỳ trầm thấp. Tại thời điểm tiếng gạo mãnh liệt. Hàm chứa một loại viễn cổ uy áp tăng lên Thì không gian phía sau thanh lần liền trở thành vặn vẹo Trực tiếp hình thành hư ảnh của một loại rắn khổng lồ Có chừng nghìn trượng hư ảnh Tỏa ra khí tức cực kỳ cổ xưa Đồng thời cũng hiện nên chính cái đầu rắn giống nhau Đây chính là lúc trước tiêu viêm đã chứng kiến cựu đầu thiên xà Khoảng cách hư ảnh của thiên xà cựu đầu xuất hiện thân thể to lớn của viễn cổ thiên xà Mà mãng đang điên cuồng dễ dượng cũng là phải run lên trong ánh mắt nó toát lên vẻ hồi hộp nhìn về phía lão tổ đang tỏa ra uy áp trong hai loại huyết mạch viễn cổ xa tông thế nên mặc dù là thiên ma mãng dị thường hung ác và tàn bạo cũng là cảm thấy run rẩy Bích xa tam hoa đồng mở triệu hồi hư ảnh cửu đầu thiên xa dựa trên linh hồn đã triệt để ngăn cản được thiên ma mãng ba đóa hoa màu xanh biếc trong hai mắt của thành lần đột nhiên run lên rồi chậm rãi lửa rộ Tại điểm tiếp xúc của bà đó hoa Hình thành một cái con người yêu dị màu xanh biếc Khiến cho người khác nhìn vào Cảm thấy trái tim như bị đóng băng Giống như vừa thức tỉnh Đang từ từ mở ra Trong khoảng khắc đó Không gian trước mặt thành lần nhất thời bung ra Thân thể khổng lồ con viễn cổ Tiên mà mãng nhất thời đột ngột Lùi lại trong nháy mắt Lùi xa một chút Thân hình thiên viêm cũng trở lên hoảng hốt Khi nhìn chăm chú vào con người yêu dị đó Hắn lập tức giật mình vội vàng Buông tiên mà mãng ra Thân hình mau lui lên tiếng nhắc nhở mọi người nhìn tiêu viêm như vậy thì những người còn lại cũng hiểu rõ yêu nhãn kia của thanh lân dường như không phân biệt địch ta cho nên bọn họ lập tức tạo ra không dám đứng gần thanh lân nữa bích xà tam hoa đồng của thanh lân quả thực đáng sợ nếu ta là người của sa tộc e rằng ta cũng giống như con ma mãng đó tiêu viêm vừa tránh ra xa vừa nhủ thầm trong lòng thanh lân hiện giờ có được một ít lực lượng đủ để điều khiển cửu đầu thiên xa nếu sau này nàng có hại hoàn toàn chịu oán ra cửu đầu thiên xa thì chỉ sợ sẽ rất cùng bố an. vì sao? đi nữa, thực lực viễn cổ thiên xà cũng có thể so sánh được với tái hư cổ long và viễn cổ thiên hoàng. đồng thời yếu dị chậm rãi xoay tròn, đột nhiên bạo xuất ra một cái tia màu xanh chiếu lên thân thể đang cứng đơ của thiên ma mãng. nhất thời trên đầu thiên ma mãng xuất hiện một đóa hoa xanh biếc. thời điểm đóa hoa xanh biếc xuất hiện, sự tàn bạo cùng thô bạo trong mắt của viễn cổ thiên ma mãng nhanh chóng biến mất. thay vào đó là một sự ôn thuận thành công rồi sao? Trong mắt tiêu Viêm lóe lên một tia vui mừng, khi thấy Viễn Cổ Tiên Ma Mãng đứng im không nhúc nhích trên bầu trời. Nếu Thanh lần có thể hoàn toàn khống sẽ được con hưng hùng, hùng thú này thì chắc chắn lực lượng của bọn họ sẽ được tăng lên rất nhiều. Sức chiến đấu của ngũ chuyển đấu tôn đỉnh phong cho dù đặt ở của cổ vực mãng hoang thì tuyệt đối là một cái loại tồn tại mạnh mẽ. Hù, khi cái đóa hoa thành hình, Thanh lần bèn chậm rãi nhắm hai mắt lại hư ảnh cửu đầu thiên xà phía sau lưng chậm rãi tiêu tán mà loại y áp cổ xưa tràn ngập trong thiên địa cũng dần nhạt đi suy trên bầu trời thất tại tu thiên mãn khổng lồ hóa lại thành cái bóng hình xinh đẹp rồi nhẹ nhàng lướt xuống ánh mắt kỳ dị nhìn thoáng qua thanh lân lúc trước người này gọi ra cửu đầu thiên xà khiến cho ngay cả nàng cũng cảm thấy tim mình đập nhanh hơn loại tồn tại biến thái này e rằng chỉ có cửu thải thôn thiên mãn trong truyền thuyết mới chống lại được nó Không chế được rồi thân thể tiêu viêm tuôn ra kim quang dữ dội Nhanh chóng biến về nguyên hình sau đó xuất hiện cạnh Thanh Lân. Vâng, may mà lúc trước nó đã bị tiêu hòa không ít lực lượng, cộng thêm thải lân tỷ tỷ dùng linh hồn áp chế. Nếu không chúng ta khó có thể hàng phục được nó một cách dễ dàng như vậy. Thanh Lân cười nói, vậy thì tốt rồi, màu đi tìm thiên ma huyết trì. Tiêu viêm thở nhẹ nhõm. Sau đó, liền di chuyển ánh mắt chứa đẩy sự cuộc nhiệt Nhìn về phía tòa nhà, tràn ngập hắc vụ bên trong ngọn núi kia, hắn lập tức động thần lao tới ngọn núi đó Mà đám người thải lần tiểu huyết thiên cũng nhanh chóng bám sắt phía sau Ngọn sơn phong khổng lồ tuy cực kỳ hiểm trở Thế nhưng trong đó cũng không có ma tú nào cư ngụ Hiện nhiên tất cả đều đã bị viễn cổ thiên ma mãng đuổi ra ngoài Mà như vậy càng làm giảm bớt phiền toái cho đám tiêu viêm Đoàn người dựa theo năng lượng xóa động từ sâu trong ngọn núi chuyển ra Nhanh chóng tìm được sào huyết thiên ma mãng sào huyết của thiên ma mãng ở trung tâm ngọn núi bên trong ập lạnh ẩm ướt sương trắng giải khắp nơi, trong đó có một vài bộ xương con người cũng không biết tên suy sụp nào trở thành mồi của thiên ma mãn. Đoàn người tiêu viêm bằng quà lúi xương thì ai lấy đều khẽ nhíu mày, sau đó tiếp tục đến tận cuối sơn động mới ngừng lại. Cuối sân động là một cái đoạn loạn thạch màu đỏ tươi, còn ngay cạnh đó là một cái ao tràn ngập huyết dịch lớn trường 10 triệu, thi thoảng trong huyết dịch còn nổi lên một số bọt máu như là vỡ bung, năng lượng vô cùng lồng đậm tràn ra từ đó phía trên bề mặt huyết trì còn có vài bộ xương thú đang chui nổi bành bông, xem ra thiên ma mãng tàn bạo kia hãy bắt được con mồi nào đó thì ném vào trong đó. đây chính là thiên ma huyết trì. nhìn thấy huyết trì khiến cho người ta thấy tê dại, Tiếu uy thiên nhị cũng được sự tò mò bèn mở miệng hỏi. ừ đúng là nó rồi. từ viêm cái gật đầu hắn có thể cảm ứng được trong huyết trì này có một nguồn năng lượng kỳ dị lùng đậm, xem ra viễn cổ thiên ma mãng thực sự đã hao hết tâm tư để tạo nên huyết trì này. thế nhưng rốt cuộc để choán chiếm được tiện nghi chúng ta sẽ ở lại chỗ này hai tới ba ngày trong khoảng thời gian này thanh lần hãy để cho viễn cổ thiên ma mãng tiếp tục chiến thủ nơi đây mặc dù nơi này quả thực có một sự mê hoặc rất lớn với nhiều cương giả nhưng nếu không có việc gì thì bọn họ cũng không dám đến chiêu chọc mà còn hung thú như vậy tại vì nhìn thanh nân nói vâng như vậy thì thanh nân liền gật đầu sẽ không xảy ra chuyện gì chứ thạch lần nhìn qua huyết trì rồi nhíu mày hỏi à nàng cứ yên tâm mặc dù năng lượng nơi này rất cuồng bạo thế nhưng ta vẫn có thể chịu được tiêu viêm mỉm cười lắc lắc đầu nói một khi đã thấy thì cẩn thận một chút nếu như có biến cố gì thì lập tức phát ra tín hiệu tiêu viêm nói vậy thay lần cũng dặn dò một tiếng rồi mang theo mọi người chậm rãi lùi ra ngoài khi mọi người dần rời khỏi tiêu viêm mới cười cười sau đó xoay người sắc mặt có chút ngưng trọng bước tới huyết trì so với trong tưởng tượng của hắn Thì năng lượng nơi này cuồng bạo và đông đậm hơn rất nhiều cũng không biết ma mãng đã bỏ thêm cái gì trong ao thân thể ta mạnh mẽ thêm có lòng hoàng của giáp bên cơ thể Ta không tin thiên máu huyết trì có thể làm được gì ta Tư viêm đứng cạnh huyết trì chậm ngầm một nát Bất chật cười lạnh một tiếng Sau đó không hề so dự nhảy vào trong huyết trì Úng ụt Thiên máu huyết trì vốn đã thẳng yên lặng Lập tức sôi sào, Vô số bong bóng máu không ngừng bốc lên Từng nguồn năng lượng Bên trong huyết trì gạo thét điên cuồng Trong màu có phát ra âm thanh trầm thấp Kỳ dị như là sấm chớp lặng yên vang lên Rồi quét tán xa bên ngoài Trường 1403, cử tinh đấu tôn. Đau, đau đến tận sâu trong xương tủy. Đây là cảm giác duy nhất mà tiêu viêm khi nhảy vào thiên máu huyết trì. Trong huyết trì tràn ngập năng lượng cuồng bạo tại khoảng khắc tiêu viêm đi vào. Những năng lượng này giống như nhận được sự dẫn động. Hóa thành vô số độc xa, un un kéo đến và chạm thân thể tiêu biêm. Những năng lượng này không biết được. Thiên ma mãng bỏ gì vào trong lại có được lực ăn mòn rất mạnh ra tiêu viêm mới tiếp xúc phát ra một trận trắng khói, từ từ dẫn tới sự đau nhức toàn thân. dưới cái sự đau nhức này, tiêu viêm hít sâu một hơi, số biến đổi thụ ấn dị hỏa bùng phát trong cơ thể, hóa thành một cái lồng lửa bao bọc hắn bên trong. ngay cả bản thể của người còn có thể giải quyết, ta cũng không tin mình không thể làm gì được thiên ma huyết trì của ngươi. dị hỏa vừa mới xuất hiện, năng lượng cuồng bạo dữ dội đồng thời Bốc phát ra nhiều cái tiếng vang nhỏ Những cái năng lượng ăn mòn Trực tiếp bị dị họa Làm cho bốc hơi Số năng lượng còn sót lại Thông qua sự rèn luyện của dị họa Mới là trở lên ôn thuận Đánh vào từng đợt năng lượng tinh thuần dị thượng dung nhập trong thân thể tiêu viêm Hồi cảm nhận được năng lượng Đó trở lên ôn thuận hơn Tiêu viêm mới thở dài nhẹ nhõm Dị họa chỉ có luyện hóa tính ăn mòn Có hại với hắn trong những năng lượng đó Còn lại năng lượng hữu ích Đối với tiêu viêm thì trải qua rèn luyện được tiến nhập cơ thể Sau khi những cái luồng năng lượng tinh thuần không ngừng tràn vào trong cơ thể Tiêu viêm có thể cảm thấy rõ ràng những năng lượng này Đang tự do lưu chuyển tại ra tay, cờ bắp cho đến cốt cách quán Mỗi một lần những năng lượng này biến mất Thì tiêu viêm đều cảm thấy được sự bền bị cho cơ thể đang chậm rãi tăng lên từng chút một Đây quả thực là một nơi tu luyện hoàn mỹ nhận thấy được sự biến hóa rất nhỏ trong cơ thể, tiêu viêm nhịn cũng được vui mừng trong lòng. dựa theo tiến độ này, hắn có thể mượn năng lượng nơi đây, đem kim cương lưu ly tu luyện tới đỉnh phong. hơn nữa, còn có thể trực tiếp đột phá bát tinh, tiến tới cấp độ cửu tinh đấu tôn. qua mấy trăm năm thu thập thiên tài địa bảo của thiên ba mãng, năng lượng trong hết chỉ đương nhiên là tương đối khủng bố. dù vậy thì điều này chỉ là đối với tiêu viêm mà nói. Tuy năng lượng trong hết chi nhiều nhưng nó lại cực kỳ loang lộ pha tạp. Bản thân Thiên Ma Mãng vốn muốn làm một loài vật hùng tàn trí tuệ không cao. Dù là hậu đại của nó hấp thu năng lượng ở nơi này cũng chỉ làm cho nó gia tăng tốc độ tiến hóa mà thôi. Nhưng nếu đổi thành người, hấp thu thành nhân loại. Chỉ sợ trong những mắt sẽ bị những năng lượng tạp nhằm này phá hủy cơ thể. Đến lúc đó, thực lực có tăng tiến hay không thì không biết. Nhưng mà công lực bản thân nhiều làm vất vả tu luyện đều là mất hết. Nhưng mà hoàn hảo loại năng lượng phức tạp nhắm này không phải vấn đề quá lớn so với dị hỏa của tiêu viêm. Dưới cái độ nóng kinh khủng của dị hỏa, bất kỳ tạp chất nào bị đốt thành hư vô trong tích tắc. Trong huyết trì, càng ngày càng nhiều năng lượng tiến vào cơ thể tiêu viêm. Hai chân án còn lại, cho nổi trong huyết trì lặng lặng nhắm mắt chờ đợi khoảng các đột pháp. Tiêu viêm cứ lặng lặng tu luyện như vậy, chỉ trong nháy mắt 2 ngày đã qua. Trong hai ngày này, Đám thải lần tiểu ít tiên cho tới vần vận cũng là ở bên ngọn núi thiên ma Mãng này bởi vì xung quanh không có hung thú nào khác Nên vẫn xem như là khá an toàn Mà viễn cổ thiên ma Mãng bị thanh lần, khống ứng chế cũng được phóng thích ra Cứ như vậy mà ngành ngàng chiếm cứ cả ngọn núi Hai ngày qua cả ngọn hạc vụ đều là cuồn cuộn phóng ra Có không ít cường giả tới đây Nhưng mà vừa mới thấy cái tên to sắc này đều là kinh hãi chọn được các mà đi ai cũng biết những hung thú này khi liều mạng cực kỳ hung tàn, vốn chỉ con rắn này có thực lực là đố tôn định phong mối chuyện. nếu thực sự phải đánh nhau, thì tất sẽ có thương vong mà những người tới đây đều là về bồ, vì bồ đề cổ thụ. nếu không có chuyện gì, thì họ chẳng ngủ đối đầu với hung thú. dưới cái hung nguy của thiên ma mắng, trong vòng 2 ngày này mọi người đều bình an vô sự, tất cả im lặng chờ đợi tiêu viêm thuận lợi xuất quan. ở sâu trong sơn động máu trong huyết trì đã giảm đi một nửa, mặt khác màu đỏ tươi cũng giảm bớt rất nhiều. hiển nhiên hai ngày qua tiêu viêm đã hấp thu rất nhiều năng lượng trong đó. ở trung tâm huyết trì một thân ảnh lộ ra nửa người ngồi xếp bằng trong đó. hiện giờ sau tay của tiêu viêm đã hồng nhuận hơn hai ngày trước rất nhiều. dưới lớp da có mơ hồ lưu chuyện vô số huyết dịch. giây phút này tiêu viêm vẫn nhắm mắt như trước, thân thể giống như là bức tượng điều khắc. nhưng mà ai nhìn vào cũng có thể cảm nhận được hiện giờ cơ thể tiêu viêm có một cái luồng năng lượng cường đại cực kỳ cỗ năng lượng này giống như là một ngọn núi lửa sắp phun trào tìm kiếm cánh cửa để đột phá trong khi chờ đợi cơ hội đột phá máu thiên ma huyết trì càng ngày càng ít tới ngày thứ ba thì trong máu huyết trì trở nên khô kiệt theo đó ở thiên ma huyết trì cũng lộ ra vô số hài cốt ngoại trừ hài cốt ra thì còn có rất nhiều đồ vật kỳ quái một cái mồi bị huyết tinh tinh tượng quách tán từ bên trong từ bìa ngồi xếp bằng trên đống hài cốt như một bức tượng điêu khắc Dưới tan tay hàn của hắn, từng đạo huyết sắc quăng hoa lặng lẽ lưu truyền ước chừng 2 giờ, tuột nhiên một cái cố giao động vô hình mạnh mẽ phát ra từ cơ thể tiêu viêm. Bành, khi giao động vô hình đó bùng phát, hai cốt trong huyết chỉ bị chấn thành bụi, trong nháy mắt, giao động khuếch tán xung quanh cuối cùng, đụng mạnh vào vách núi, cả sân động đều theo đó mà dung chuyển. Nương theo cái giao động chuyên ra, khí thức tiêu viêm tăng bọt trong chốc lát, giống như một ngọn núi lửa đang phun trào mạnh mẽ nhiều lầm ngủ đông vậy. Phanh. trong ánh mắt khí tức tăng vọt như thiểm điện một cái âm thanh trầm thấp vang lên đầu khí trong cơ thể hắn không ngừng tăng vọt mái tóc bày toán loạn áo bào áo bào phập phồng bầy phần phật lấy vị trí của tiêu viêm ngồi xếp làm trung tâm dao động nhanh chóng lan xa trong ánh mắt đã bao phủ cả huyết trì kim cường lưu ly thể tiêu viêm quát lên một tiếng kim quang trong cơ thể đột nhiên đại thịnh Dưới ánh sáng của Kim Quang, thân thể Tiêu viêm bỗng nhìn tăng vọt lên 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu, 5 triệu, 7 triệu, 8 triệu. Thân thể Tiêu Diêm lớn rất nhanh, nháy mắt đã đạt đến 8 triệu nhưng còn dường như chưa dừng lại. Ông ông, khi thân thể Tiêu viêm bảng chứng tới 8 triệu, 9 thước thì giống như gặp phải binh cạnh nào đó. Thân thể đột nhiên có dấu hiệu nhỏ đi, mà lúc này Tiêu viêm vẫn không cam lòng dừng lại, khuôn mặt hơi đỏ lên gầm lớn một tiếng. Phanh Theo tính quát của tiêu viêm, thần thể vốn dĩ đang ngừng bành trướng bỗng phình to ra thêm một vòng nữa, đạt tới chín trượng. Trong sơn động, cả người tiêu viêm giống như cự nhân làm bằng màu hoàng kim. Hai chân đạp một cái luồng kế thức bá đạo bùng phát trong cơ thể. Cuối cùng hai chân cự nhân cong lên, đạp mạnh xuống đất. Rầm rầm, hung hăng đạp một phát, trực tiếp làm cho mặt đất lõ xuống mười thước. Và tiêu viêm biến thành hoàng kim cự nhân, lại bày vọt lên như là đạn pháo. Trực tiếp pha mạnh lên đỉnh của Sơn Động. Lực lượng đáng sợ mạnh mẽ phá vỡ ra một cái con đường. Thân hình của tiêu viêm như một cái chiếc máy đục. Trực tiếp lao ra từ thần núi cho tới đỉnh núi. Tốc độ của tiêu viêm rất nhanh. Không chỉ đưa tới nửa. Không tới nửa phút ngọn núi đã bị ấn. Đục ra một cái thông đạo lớn. Cuối cùng thân hình đột nhiên bay vút phá tan đỉnh núi. Trực tiếp xuất hiện trên bầu trời. Hống thân thể mang theo kim quang chói mắt rừng trên bầu trời tiêu viêm há miệng phát một tiếng gầm dùng chuyển đất trời thành âm khuếch tán từ trên không trung từ lúc tiêu viêm bay xa trong ngọn núi thì thấy mấy người thải lần cũng phát hiện bởi vậy bọn họ bay lên không trung cuối cùng khi thấy bóng người to lớn mang theo kim quang phóng đến bầu trời Ký tức mạnh hơn trước rất nhiều đã đột phá cựu tinh đấu tuôn thành công sao cảm thụ được ký tức cường đại mà tiêu viêm phát ra thái ân nhẹ giọng lẩm bẩm nói Ha, tốc độ tu luyện của thiếu các chủ quả nhìn là làm cho người khác không thể không kinh ngạc, thành thành trưởng lão của cái tở dài để đạt được. Tới thực lực này, gần như tiêu hào tất cả thời gian của hắn mà tiêu viêm ở tiểu tuổi này đã đạt tới. Với lại, lão vô cùng rõ ràng, nếu như muốn đánh nhau thì mấy lão cũng chẳng đánh lại được tiêu viêm. Đám trưởng lão của hoa Tông cũng cảm tán gật đầu, lúc các nàng còn gặp tiêu viêm thì hắn mới chỉ là nhị tinh đấu tôn mà thôi, vậy mà không tới một năm người này đã đạt đến cấp độ cửu tinh đấu tôn tốc độ như vậy khiến cho người khác có chút số hổ một bên yên nhiên lặng lẽ nhìn thân ảnh đầy vẻ bá đạo trên bầu trời trong mắt hiện đến chút ảm đạm cùng tự diễu người đó nằm đó bị nàng xem như phế vật là nam tử mà nàng cố ý từ hôn vậy mà bây giờ lại bỏ xa nàng lại phía sau khiến cho nàng bị ai cùng vô lực chính là chẳng biết từ lúc nào nàng đã có một chút tình cảm với người vốn tên nà vốn nên là nàng... Làm nhân của mình này Mặc dù nàng hiểu được đây chỉ là tình cảm tư viết này Có lẽ đây là báo ứng của năm đó Nội tâm nàng nghĩ như vậy